Chào mừng các bạn đến với Thế giới Radio của Megafun.vn Nếu còn có ngày mai Phần 7 Tracy nghe tiếng chuông gọi cửa và đi xuống cầu thang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Arthur Smith đứng trước cửa. Quản đốc của công ty phụ tùng Arthur Whitney là một người đàn ông đứng tuổi với khuôn mặt rằn rúm và thân hình gầy ốm trừ cái bụng phẹ ra vì bia. Đầu ông nhãn thín, chỉ còn lừa thưa ít tóc xung quanh. Tracy, tiếng ông nặng dọc đức. Tôi mới nghe tin, tôi... Tôi không biết nói với cô thế nào Về nỗi buồn của mình Tracy nắm lấy tay ông Ồ oh, Bác ô tô Thật mừng là bác tới Mời bác vào Nàng dẫn ông vào phòng khách Xin lỗi bác Chẳng còn gì để ngồi cả Nàng ức úng Bác có bận lòng phải ngồi xuống sàn không Không Không hề gì Họ ngồi xuống Đối diện nhau Lặng đi vì sầu thảm Otto Smith là nhân viên của công ty Whitney Từ lâu lắm rồi Tracy biết rõ Cha nàng đã dựa vào bác thế nào Khi mẹ nàng kế thừa cư nghiệp Smith đã tiếp tục ở lại Để điều hành công việc cho bà Bác Otto Tôi không hiểu Chuyện gì đã xảy ra nữa Cảnh sát nói rằng mẹ đã tự sát Xong bác biết đấy Không có lý do gì cho việc đó cả Một ý nghĩ chật lé lên trong đầu Bà không ốm chứ Bà không gặp chuyện gì khủng khiếp Không, không phải thế Không phải Ông nhìn làng đi Lúng túng có điều gì Còn chưa nói được thành lời Jason nói chậm rãi Bác biết chuyện Ông nhìn nàng với cặp mắt xanh đục Mẹ cô đã giấu cô chuyện xảy ra gần đây Bà không muốn cô phải lo lắng Tracy cao mặt Sợ tôi lo lắng Bác nói đi Nào bác Bàn tay chai sạn vì lao động của ông nè ra rồi nắm lại Cô đã bao giờ nghe về một người có tên là Joe Romano Joe Romano? Không Sao ạ? 6 tháng trước đây Romano liên hệ với mẹ cô Nói muốn mua lại công ty Bà bảo không muốn bán Xong hắn đã hứa sẽ trả bà gấp 10 lần trị giá của nó Và bà đã không thể cưỡng lại Bà quá hồi hộp Bà định đầu tư toàn bộ số tiền vào mua trái phiếu Và điều đó sẽ mang lại một thu nhập đủ để bà và cô sống đầy đủ tới trọn đời Bà muốn làm cô ngạc nhiên Tôi cũng mừng cho bà Tôi đã sẵn sàng nghỉ hưu trong suốt 3 năm qua Cô ạ Xong tôi không thể bỏ bà Doris mà đi Làm sao đi được cơ chứ Gã Romano này Ô tô suýt lỡ lời Gã Romano này đặt trước một món tiền nhỏ Khoản lớn còn lại Khoản hứa bịp Phải được trả hồi tháng trước Tracy mất hết kiên nhẫn lữa đi, bà Potter, chuyện gì đã xảy ra? Khi Romano thay chân bà Doris, hắn đuổi tất cả và thay người của hắn vào nắm mọi việc. Rồi hắn bắt đầu cướp bóc công ty. Hắn bán tất cả tài sản và đặt mua nhiều thiết bị mà không trả tiền, rồi bán lại kiếm lời. Các nhà cung cấp không lo ngại về sự chậm trễ thanh toán vì nghĩ rằng họ vẫn đang giao dịch với mẹ cô. Sau cùng, khi họ đòi tiền từ mẹ cô, bà thấy gặp Romano và muốn biết chuyện gì đang diễn ra. Hắn bảo không thực hiện giao kẻo mua bán nữa và trả lại công ty cho bà. Khi đó, công ty chẳng còn gì đáng giá mà mẹ cô thì nợ nửa triệu đô la, khoản tiền mà không có khả năng trả. Cô Tracy, tôi và bà nhà tôi giàu dĩ từng chết đi được khi thấy mẹ cô vật lộn để cứu cái công ty đó. Không một lối thoát nào Họ đã dồn bà tới chỗ phá sản Họ cưỡng đoạt mọi thứ Mọi tài sản Ngôi nhà này Thậm chí cả chiếc xe hơi của bà Ôi lạy chúa Còn nữa Viên công tố quận Đưa thông báo tới bà rằng Ông ta sẽ yêu cầu tri tố bà Về tội lừa đảo Rằng bà sẽ phải chịu một án tù Tôi nghĩ bà thật ra Đã chết từ hôm đó Tracy như sôi lên với một cân giận dữ đầy vô vọng Rằng tất cả những gì mẹ phải làm chỉ là nói lên sự thật Giải thích những gì gã kia đã làm đối với bà Người quan đốc giả lắc đầu Joe Romano làm việc cho một người tên là Anthony Orsati Kẻ nắm cả cái New Orleans này Tôi phát hiện quá muộn rằng Romano đã từng làm như thế đối với một số công ty khác Ngay cả nếu như mẹ cô đưa được hắn ra tòa Thì cũng phải mất nhiều năm Mọi thứ mới rõ ràng Và bà không thể đủ tiền mà theo kiện Tại sao mẹ tôi lại không nói với tôi hả bác? Tracy kêu lên đau đớn Tiếng kêu thét vì sự thống khổ mà mẹ nàng phải chịu đựng Mẹ cô là một người đàn bà kiều hãnh Mà cô có thể làm gì được? Không ai có thể làm gì được. Bác sai rồi. Tracy quả quyết nghĩ. Tôi muốn gặp Romano. Tôi có thể kiếm hắn ở đâu, bác? Smith chán nản. Quên hắn đi. Cô không biết hắn nhiều thế lực đến mức nào đâu. Hắn sống ở đâu, bác ô tô? Hắn có một dinh thự kế bên quảng trường Jackson. Xong tới đó cũng chẳng ít gì đâu, cô Tracy... Hãy tin tôi Tracy không trả lời Trong nàng tràn đầy một thứ tình cảm xa lạ Lòng hận thù Charles Romano sẽ phải trả món nợ giết mẹ mình Tracy tự thề Nàng cần có thời gian Thời gian để suy nghĩ, tính toán việc phải làm Không thể chịu nổi việc trở lại sống trong ngôi nhà đã bị cướp nhẫn Do vậy Nàng vào một khách sạn nhỏ trên đường Magagina, xa khu người Pháp, nơi những cuộc diễu hành điên loạn vẫn đang tiếp diễn. Nàng không có hành lý gì cả, và người nhân viên đa nghi ngồi sau bàn đã nói, Cô sẽ phải trả tiền trước, 40 đô la một đêm. Từ phòng riêng, nàng gọi điện thoại cho Claire Randesman để nói với ông ta rằng mình không thể tới làm việc trong một vài ngày. Ông ta giấu nỗi ngực dọc vì bị phiền toái Đừng bận lòng vì chuyện đó Tôi sẽ kiếm ra người thay thế cho tới khi cô trở lại Ông ta hy vọng là nàng sẽ kể lại với Charlie Stanhope rằng Ông ta đã tỏ ra thông cảm thế nào Cú điện thoại tiếp theo của Tracy là cho Charlie Charlie, anh yêu Em ở chỗ quỷ quái nào thế, Tracy? Mẹ đã tìm kiếm em suốt cả buổi sáng Bà muốn ăn trưa với em hôm nay Cả hai còn nhiều việc lắm Em xin lỗi Anh yêu dấu Em đang ở New Orleans Em ở đâu Em đang làm cái gì ở New Orleans vậy Mẹ em Mất Nàng ngạc lời Hả Giọng anh thay đổi ngay tức hấp Anh xin lỗi Tracey Chuyện đột ngột quá Bà vẫn còn trẻ chung Có phải thế không? Bà còn rất trẻ Tracy nghĩ cay đắng Vâng Đúng là bà còn trẻ Chuyện gì đã xảy ra? Em không sao chứ Không biết tại sao Tracy không thể nói thật Với Charlie rằng Đó là một vụ tự sát Nàng mong muốn đến khủng khiếp Được kể ra tất cả câu chuyện kinh hoàng này Xong đã tự ngăn mình lại Đó là việc của mình Nàng không thể buộc Charles mang gánh nặng được Đừng lo lắng gì Em không sao Anh yêu ạ Em có muốn anh tới đó không Tracy Không Cảm ơn anh Em có thể lo liệu được Em sẽ trở về Philadelphia vào thứ hai Gác máy Nàng nằm xuống giường với ý nghĩa miên man Nàng đến ô vuông lát trên trần nhà Một Hai Romano 4, 5, Romano. 6, 7. Hắn sẽ phải đền tội. Nàng chưa có một kế hoạch cụ thể nào, chỉ biết rằng sẽ không để Romano thoát khỏi, rằng nàng sẽ tìm cách báo thù cho mẹ.